Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 4 chương 110 lý do ăn ngươi Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Ré cô nương dung nhanh như vẻ Thanh mỹ tuyệt luôn Tựa như một đóa hắc liên mới nở Ánh mắt cũng rất hờ hững Chỗ sâu ẩn dấu tàn bạo Cộng thêm đồng tử dựng thẳng đen nhánh Lộ vẽ phá lệ yêu dị Trần Trường sinh thời gian rất lâu Cũng không nói thành lời hắn Lúc này tự nhiên đã đoán được Tiểu cô nương mặc áo đen là ai Hơn nữa đã thấy được Đường màu máu giữa mi tâm Của nàng như một viên nốt rùa chu sa Hắn biết tính toán thọ nguyên Của Long tục Nàng chỉ là một tiểu cô nương Hắn đã từng nghe Từ hữu dung nói Nàng là một tiểu cô nương Nhưng hắn vẫn không nghĩ đến, nàng thật sự là một tiểu cô nương Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại Hắn đi tới chỗ của nàng, động tác có chút chậm bởi vì hắn có chút khẩn trương Tiểu cô nương ngẫm đầu nhìn hắn một cách như có chút không nhịn được, run sợ mười phần Trần Trường Sinh nhìn hờ hưởng cùng tàn bạo trong ánh mắt của nàng Còn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, có chút không thoải mái, nhưng biết cũng là bản tính của nàng. Không phải là nàng rất kinh miệt đối với mình, đó là sinh mệnh cao cấp từ bản năng nhìn xuống sinh mệnh cấp thấp. Giống như nhân loại nhìn trâu ngựa trên thảo nguyên, hoặc là có thương yêu, có đồng tình, có tôn kính. Nhưng cũng là thứ tình cảm từ trên cao nhìn xuống Đó là chuyện không cách nào thay đổi Trần Trường Sinh đi tới trước người của nàng Nàng khẽ cúi đầu Tự như không muốn làm cho hắn thấy rõ dung nhan của mình Hay hoặc là vì che giấu nội tâm khẩn trương mà ra vẻ hờ hững Nhưng không biết đối với nam tử loài người mà nói Cuối đầu dễ dàng để cho bọn họ hiểu thành ôm nhu cùng thẹn thùng. Ta không biết Ngươi Có thể như vậy Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì Hắn rõ ràng tại sao nàng nguyện ý dùng hóa hình nhân loại cùng mình gặp nhau Bởi vì hắn sắp chết nàng muốn tỏ vẻ một điều gì Hắn không phải rất rõ ràng nàng muốn tỏ vẻ gì, mơ hồ có điều suy đoán tự nhiên khó tránh khỏi thẩn trương. Ta không để cho ngươi chết. Tiểu cô nương ngẫm đầu lên, nhìn trần trường sinh nói. Lúc này nàng đã khôi phục bình tĩnh và hờ hững, rõ ràng ngồi trên mặt đất. So với trần trường sinh thấp hơn rất nhiều. Ngẫm đầu nhìn giống như ở trên nhìn xuống hắn. Nói chuyện giọng nói giống như đang phân phó hoặc là ra lệnh Trần trường sinh nghĩ thầm chính mình cũng đâu muốn chết Ngay sau đó nhớ tới Hôm nay lúc ban ngày Trước lúc hữu dung đi hoàng cung Tự như cũng đã nói lời tương tự với chính mình Mới vừa rồi ta nói quan âm quyển có thể giúp ngươi phá cấm rời đi Từ thời điểm năm trước ta cùng Hữu Dung vẫn tham thảo vấn đề làm sao cứu ngươi ra ngoài. Lần này trên đường nàng cũng đưa ra rất nhiều chú ý. Sau đó ta bố trí trận pháp. Trên thực tế chính là do nàng vẽ phát thảo ra. Không biết tại sao. Trần Trường Sinh nhìn nàng rất chân thành nói những lời này. Có thể là bởi vì suy đoán mơ hồ để cho hắn không nghĩ nàng tương lai đối với Hữu Dung có bất cứ ý kiến gì. Tiểu cô nương nghiêng đầu đi, chính là không chịu nói một chữ. Nàng không ngờ tới từ Hữu Dung sẽ trợ giúp chính mình có chút giật mình, nhưng không có gì hơn. Trần Trường Sinh nói ta nghĩ ngươi ít nhất phải cảm ơn nàng một câu nàng ngày ngày ở cùng với ngươi kết quả ngươi sắp chết ngươi cảm thấy ta sẽ cảm tạ nàng ư tiểu cô nương thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn lộ vẻ rất tức giận trần trường sinh không biết nên nói gì mặc dù theo đạo lý mà nói bọn họ gặp nhau nhiều lần như vậy đã rất quen thuộc nhưng đây là lần đầu tiên hắn cùng tiểu cô nương gặp mặt khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút ít xa lạ cùng lúng túng cái này chi chi cô nương ta nói rồi không nên gọi ta là chi chi tiểu cô nương trường mắt lườm hắn một cái nói ta có tên trần trường sinh nhớ tới từ hữu dung từng nói với mình dường như năm đó tiểu hắc long có tên tự như là gọi chu sa nhưng không mở miệng ta tên là Hồng Trang Tiểu cô nương nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không cãi cọ với nàng chuyện nhỏ nhặt này Nói ta muốn đi bố trí trận pháp Ngươi có muốn cùng đi xem hay không? Từ mùa thu năm trước đến mùa hè năm nay Hắn tới nơi đây rất nhiều lần Nghiên cứu trận pháp trên tường đá Suy tư phá trận giúp Tiểu hắc Long rời đi như thế nào Vẫn không để cho nàng tới xem Không phải phương pháp phá trận của hắn có bí mật gì Mà là nàng không có hướng thú Hoặc là nói nàng cũng không tin lấy năng lực của Trần Trường Sinh Có thể bài trừ cấm chế vương chi sách bày ra Nhưng hôm nay hắn muốn mời nàng cùng đi quan sát, bởi vì sau đó có thể không còn cơ hội Tiểu hắc Long suy nghĩ một chút Đứng dậy Xoay người đi tới thạch biết phía sau Bởi vì hành động có chút không tiện Nàng rất tự nhiên nhúc lên váy đen Cho nên lộ ra cặp chân không Nàng chân không trắng nõn như tuyết Dẫm ở trên đầy đất văng sương Văng sương nhấp thời thu kém ba phần Hai sợi xuất sắc tinh tế Thắt ở trên mắt cá chân của nàng Khoáng sắc ánh lên màu đen nhánh Mặt ngoài đã có vết dư Cùng mắt cá chân tuyết trắng tôn nhau lên Lại càng tiên minh vô cùng Mấy trăm năm thời gian trôi qua Nàng không biết thử thoát khốn bao nhiêu lần trong lòng đất Xích sắc đã xâm nhập mắt cá chân của nàng Có thể rõ ràng thấy vết thương Thậm chí mơ hồ có thể thấy được xương trắng Mới nhìn hình ảnh này đã cảm thấy rất đau Chớ đừng nói chi là chính nàng Trần trường sinh đi ra phía trước Đem xích sắc nắm trong tay Rất cẩn thận bảo đảm sẽ không ma sát đến mắt cá chân của nàng Năng lực của nàng mặc dù bị trận pháp giam cầm Nhưng bảo lưu rất nhiều năng lực long tộc tự có Có thể trong không gian dưới lòng đất tự do lưu tới Trần trường sinh tốt độ cũng rất kinh người Theo đạo lý mà nói Bọn họ có thể rất nhanh lướt đi hơn 10 dặm Nhưng không biết tại sao bọn họ đi vô cùng chậm Dạ Minh Châu như tinh thần trên nóc không gian theo thứ tự dập tắt Chỉ có phương hướng tường đá xa nhất còn tàn chút ít ánh sáng Nàng cầm váy Hắn cầm xuất sắc Cứ như vậy biến mất ở trong bóng đêm U ám ánh sáng rơi vào trên thạch biếp đêm mặt hai vị thần tướng truyền kỳ chiếu rọi âm tình bất định Cứt sắc bọn họ nắm trong tay lại càng phản phất phủ lên một tầm nọc độc của vu cột Làm lòng người lạnh lẽo Trần Trường sinh đứng trước thạch biếp Nhìn bức vẽ trên thạch bếp cùng trận phát ẩn trong đó Suy tư thô diễn một lát Từ võ kiếm lấy ra những thứ đã chuẩn bị từ trước Bắt đầu bày trận Thời gian chậm chạp trôi qua Hắn làm đặc biệt chuyên chú Mi tâm thỉnh thoảng nhăn lại Nhưng không biết gặp phải chứng ngại Hay là trong cơ thể thương thế phát tác mang đến đau đớn Tiểu hắc Long theo thói quen ngồi ở đầy đất văn tuyết Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bức họa trên thạch bức Có chút xuất thần Không biết suy nghĩ cái gì Cặp mắt hờ hưởng mơ hồ có thể thấy chút ít hối hận cùng ngơ ngẩn Chỉ có thời điểm nàng nhìn về Trần Trường Sinh Tâm tình tiêu cực mới có thể dần dần tan biến Không biết qua thời gian bao lâu Trần Trường Sinh cuối cùng kết thúc bài trận Hắn cẩn thận kiểm tra hai lần Quả thật không bỏ sót vấn đề nào mới chánh thức thở vào nhẹ nhõm. Từ hơn 2 năm trước, hắn từ trong hoàng cung đi tới nơi đây. Hắn đối với hai xuất sắc khó chặt hắc long này đã nghiên cứu rất nhiều. Hắn có thể nói đem mình bình sanh học được tất cả đạo pháp kiến thức cũng thi triển ra. Trong hơn nửa năm lại càng chiếm được từ hữu dung vô cùng nhiều trợ giúp hắn tin tưởng nhất định có thể có hiệu lực. hắn lấy ra quan âm quyển giao cho hắc long. sau đó nhìn nàng vẽ mặt thật tình nói ngươi có phương pháp gì có thể làm cho mình tạm thời hôn mê bất tỉnh hay không? tiểu hắc long trợn tròn mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đây là yêu cầu gì? trần trường sinh vốn đang chuẩn bị nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn ánh mắt của nàng đã biết nàng không thể nào đáp ứng chính mình. Không thể làm gì khác nói vô luận sau đó chuyện gì phát sinh. Ngươi tốt nhất nên nhịn. Tiểu Hắc Long đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, đưa tay chuẩn bị đem hắn đánh ngã, nhưng mà đã chậm. Lặng lẽ không tiếng động tựa như lá liễu cắt rách gió nhẹ đầu xuông. Vô cấu kiếm sắc bén vô song ra khỏi vỏ sau đó rơi xuống Trần trường sinh cắt một đạo vết rách trên cổ tay Máu tươi bừng lên Máu của hắn rõ ràng có chút vấn đề Phiếm màu vàng nhàn nhạt Phản phức có vô cùng vô tận năng lượng Thánh khiết vô cùng Rồi lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ yêu dị Máu hắn có thánh quang, bên trong còn có thiên phượng chân huyết của từ hữu dung Hắn cắt ra cổ tay của mình Máu tươi gặp phải gió hàng lạnh trong không gian dưới đất Một đạo mùi thơm khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung Lấy tốc độ không cách nào hiểu lan tràn ra bốn phía Loại mùi thơm này rất giống mùi cỏ xanh Càng giống mùi sương trên cỏ xanh Giống như mùi hoa quả mới chín Càng giống như hoa quả tươi mới vừa thành thuộc Lại bị gió đêm thổi một đêm còn lại mùi vị Nếu như tùy ý để tình bún như thế tiếp tục Mùi vị này theo Bắc Tân Kiều tiến vào kinh đô Chỉ sợ mọi người trong cả kinh đô sẽ điên cuồng lên Ngay cả chim cho trong thiên thư lăng cũng sẽ điên cuồng bay tới may mắn hoặc là nói trần trường sinh sớm có chuẩn bị, hắn mới vừa bố trí trận pháp có trận ý từ hữu dung ban đầu ở hàng sơn dùng đồng cung giúp hắn ngăn cách mùi máu, lấy thánh quan trong máu tươi hắn làm cơ sở, có thể hữu hiệu đem mùi máu tiêu trừ. Hơn nữa hắc long thiên nhiên phát ra cực hạn u hàng có thể bảo đảm mùi vị dưới tình huống này tự nhiên sẽ pha nhạt rồi mới bay ra khỏi Bắc Tân Kiều. Nhưng có một vấn đề, Tiểu Hắc Long đang ở bên cạnh hắn, đang ở trong phạm vi trận pháp bao phủ. Một mực nhìn hắn làm những chuyện này, như vậy nàng tự nhiên cũng là ngửi thấy được mùi vị này. Tranh một tiếng giòn vang, Xích sắc bị kéo thẳng tắt như sợi dây Thân thể của nàng trôi nổi đến giữa không trung, Tóc đen hướng phía sau vũ điệu Quần áo màu đen giống như trước vũ động Trên mặt xinh đẹp sát nhưng không tình Khoảng phức thần ma Đồng tử yêu dị dựng thẳng hiện lên vô số loại tâm tình Phức tạc tới cực điểm cũng xung đột tới cực điểm Đó là sinh mệnh chí cao cấp đối với một loại chí cao cấp thần thánh năng lượng thiên nhiên thân cận Vừa là một vị cường giả đối với chân chính vĩnh sinh vô tận khát vọng Còn là dục vọng đơn thuần nhất trong bản năng của sinh vật Nàng trên cao nhìn xuống trần trường sinh Tham lam rồi lại bất an Khát vọng rồi lại bi thương Càng không ngừng dãy vua Cho đến cuối cùng, nàng rốt cục dần dần trở nên bình tĩnh Bình tĩnh cũng không có nghĩa là an toàn Nàng mặc dù là huyền sương cự long cao quý mà cường đại Nhưng dù sao số tuổi còn nhỏ Hơn nửa thủ nhỏ đã rời Nam Hải lên đất liền Không được long tộc đầy đủ giáo dục Cho nên không có học khống chế dục vọng của mình như thế nào Tránh khỏi tinh thần ý chí bị loại dục vọng này khống chế như thế nào Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bạo ngược Nàng quyết định ăn trần trường sinh bởi vì hắn quá ngon Hơn nữa nàng có đầy đủ lý do để ăn trần trường sinh Cho dù tinh không dán xuống thiên đạo ý chí tới hỏi nàng Nàng cũng có thể không có chút nào hổ thẹn Ngươi người này không có lương tâm Ta đem sơ huyết cũng cho ngươi Lại còn cùng nữ nhân khác tình tình tứ tứ Vì lời thề thực tế ban đầu Ta muốn nuốt sống ngươi Nói xong câu đó Khí tức của nàng lấy tốc độ khủng khí tăng lên Trong nháy mắt đã đột phá mấy cảnh Đi thẳng tới thần thánh lĩnh vực Sau đó hướng trần trường sinh trên mặt đất lao xuống Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz